Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Còn cảm thấy cảm hứng Hơn ở tình huống có khuyên hướng Lại càng thêm về nghiêm trọng Điều này khiến anh phải đối mặt với thực tế Thiền tầm không giống như những người phụ nữ trước kia Anh không có cách nào Cống chế được sự ảnh hưởng của cô Bởi vì cô đã chinh phục được trái tim anh Anh đã quen có cô làm bạn Không thể tiếp nhận bất cứ một ai khác Cô gái này đã thành công Mang lại cho anh cảm giác ngọt ngào đến nghiện Không có cách nào bưng tay ra được Tên tâm gần như không thở nổi, rất là nhiều nghi ngờ, nhưng cô không có cơ hội hỏi. Anh mãnh liệt hôn cô, dường như muốn chứng minh điều gì, lại giống như đang phát tiết điều gì đó. Đối với con người lý tính, từ trước tới giờ của anh mà nói, đây là lần đầu tiên mất đi sự khống chế. Cô gần như hôn mê toàn thân mềm nhũn, mặc dù rất muốn biết anh tức giận cái gì, nhưng mà không sao, nụ hôn này đã tiêu trừ ảm ức trong lòng cô cô. Anh vẫn đang hôn cô. Cho nên khi dục vọng như là đợt hận hãn đã lâu gặp cơn mưa làm dịu, đừng dễ thành mấy cái thúc nụ hôn nóng bỏng kéo dài này, mà nhìn cô chằm chằm, trong lòng mắt dục hỏa vẫn chưa tắt. Thấy cái môi ưng đỏ của cô, lưu lại dấu ấn của mình thì lúc này mới cam tâm mà bỏ qua. Vì sao lại về ra lại vẻ mặt như vậy. Ngỡ điệu khôi phục lại sự tỉnh táo cùng với chính anh mấy phút trước là hoàn toàn bất đồng, khiến người ta kinh ngạc không hiểu, hoài nghi người mất tự chủ vừa rồi có phải là anh không. Ừ, là bạn cùng ăn cơm Cô thơ hồn hình nhẹ nhàng đáp lại Vừa rồi nụ hôn nóng bỏng công kích Khiến đầu óc của cô trống rỗng Nhịp tim vẫn chưa ổn định lại Nhất định là bạn rất thân Mới có thể ăn lâu đến như vậy Trong mắt của anh lờ ghen đang điên cuồng teo đốt Nhưng về mặt lại không thể tiết lộn Mười phần cảm xúc Ngữ điều ôn hòa êm ái Lại cẳng kến người nghe không hề phòng bị Trong giọng nói càng càng mang theo nhu tình tựa Như là thôi miên làm cho người ta không tự chủ mà bương lòng. Ừm, cũng được, chung em nói chuyện rất là hợp ý, nhưng trễ như vậy là bởi vì sau đó lại đi hát karaoke nên bây giờ mới trở về. Một nhóm người đi hát, trễ như vậy cũng là rất bình thường. Không có, chỉ là hai người mà thôi. Sâu trong con người đen nổi lên một ngọn lửa, giống như là gió lốc mang theo ánh sáng sắc bén. Cô nam qua nữ ở chung một phòng rất là khó khiến người ta không nghi ngờ được Chị hai người ơi, không cảm thấy nhàm chán sao? Phần lớn là bạn của em hát, em chỉ là phụ họa, bởi vì tâm tình của anh ấy không tốt, cho nên em theo giúp anh ấy mà thôi. Dù sao em cũng không giành được mic, cũng không thể làm gì khác hơn là ngồi nghe. Hoàng chỉ chỗ đó thức ăn cơm tẻ rất là ngon. Cô thành thật mà tự thuật lại hành trình của ngày hôm nay, chỉnh lại quần áo bị hành động quăng giá vừa rồi của anh kéo lệch. Cô có cảm giác hôm nay Dĩ Thành không giống như là bình thường, hình như có chuyện gì sắp xảy ra. Anh có chuyện muốn nói với cô sao? Lòng của cô như là một con nai nhỏ chạy loạn. Đừng giãy thành cẩn thận quan sát biểu tình của Thiên Tầm, giọng nói bình thường, vẻ mặt cũng không tỏ ra. Nếu như thật sự cùng với người đàn ông kia xảy ra chuyện gì mập mờ, cô sẽ không thể nào cัด được anh, bởi vì cô không giỏi nói dối. Nếu cô nói dối thì con người sẽ đảo tới đảo lui, không còn tự chủ mà nắm chặt tay, bí mật này chỉ có anh biết. Cô vẫn là cô gái nhỏ mà anh yêu thích nhất, không có tâm cơ. Không giỏi nói dối, đây cũng chính là lý do về sao anh không muốn xa rời cô. Trong cuộc sống lần xưa luôn ròng não quá nhiều, ở cùng với cô anh có thể hoàn toàn buông lòng. Lo lắng nặng nề trong lòng phút chốc tiêu trừ, anh thoải mái rồi, nhưng cái này cô không biểu thị cho việc hoàn toàn không đề phòng. Vì sao trở như vậy anh còn ở đây. Cô không nhịn được cắt tiếng hỏi, giọng nói thoát ra ý vị giản xét. Anh muốn gặp em. Vậy thì anh cũng không thể là vừa gặp mặt Không giải thích gì đã lôi kéo em lên xe, lại còn ôm người ta như vậy. Em bây giờ cũng không phải là bạn gái của anh, anh không thể thích làm gì em thì làm như vậy. Cô thu hồi bàn tay bị anh cầm, biểu thị rõ ràng cô không thuộc quyền sở hữu của anh. Em không phải là cũng rất thích hay sao? Mặc dù giãy cơn thịnh nộ hôn cô, nhưng anh vẫn rất rõ ràng là cô không hề phản kháng, lại còn có vẻ say mê. Cô xấu hổ hai con má nhộm đỏ, không nhìn được tức giận mà cất tiếng nói. Em có thích hay không liên quan gì đến anh còn nữa mời anh giải thích, bởi trưa lúc ở nhà hàng, vì sao anh lại nghiêm mặt như là người xa lạ vậy? Lại còn có vừa rời về sao anh lại tức giận? Tức giận ư, ai nói chứ? Lại còn trợn mắt nói dối, ai cũng có thể thấy được nha. Anh không tức giận, anh chỉ cảm thấy lo lắng bởi vì em vẫn chưa về, cho nên mới nhìn thấy em thì mới không chịu được mà dùng sức hơi mạnh. Anh hồn em bị thương rồi sao? Mỗi khi anh lấy ánh mắt cần tình dịu dàng nhìn cô thì cô sẽ mềm lòng, gầy gò cũng phải có đối tượng Nen không biết âm mĩ cùng ai. Cô cố gắng tránh đi ánh mắt nóng rực kia, nhắc nhở mình phải nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.